cho dù quân hoang, tác giả ra tiếng thở dài nặng nề ta vừa nhắm mắt lại có đôi khi sẽ nhớ tới nơi biên giới chém giết nổi lên tứ phía khói lửa tràn ngập gió ngựa sát đất thành tiếng kêu gào bi thương binh lính tắm máu hăng say chiến đấu hoàng đế cười hẳn quyết bảo mã đứng trên cao núi từ trên cao nhìn xuống chiến loạn đã kết thúc mà tòa thành lại bị hắn ra lệnh phải biến nó thành một tòa thành trống hay chết khắp đồng các tướng sĩ giết đỏ cả mắt rồi bên cạnh lý tướng quân lộ giả mặt không đành lòng ông ta quay đầu lại thấy hoàng đế ánh mắt nhìn thẳng có thì về cầm mũi tên đưa đến nơi xa kia một nam tử đang trốn tránh truy sát của binh lính chạy về phía cổng thành hai mắt hiếp lại cô già kiếp kéo mũi tên lúc hắn sắp sử buông tay một chân dắt trên lưng ngựa lại bị nắm chặt Hoàng đế rũ mắt xuống Chỉ thấy một nam nhân y phục đơn bạc làm lũ Đang dùng đôi tay dơ bẩn sống chết Ôm chặt chân hắn Kha chạy mau Ban đầu nam tử đã chạy đến cổng thành Đột nhiên quay đầu lại Khi ánh mắt chạm đến đối phương Trên mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ Hắn không ngờ rằng Trong trận tàn sát chém giết đầy máu tanh này Vẫn còn người thân sống sót Vì là khi ánh mắt rơi lên trên người cô giả kiết vui mừng lập tức chuyển thành sợ hãi Đệ chạy mau Đừng nói cho ta Đệ đệ ôm chân hắn, dùng sức không chịu buông, Lý Tướng Quân kinh hãi, trong tay dự định có động tác, liền bị Hoàng đế phất tay ngăn lại. Cô giả kiếp để mũi tên đã kéo căng xuống, một tay rút trường kiếm trong tay Lý Tướng Quân. Nam Tử sắp sửa chạy ra khỏi thành kia, cả kinh thất sắc, hai tay dung dậy lung tung. mau buông ra, buông ra. Cà, để giữ được hắn rồi, Quân mau chạy ra ngoài. Đang nói, Nam Tử đột nhiên dùng sức, thoáng hiện lên chính là phẫn nộ, cùng kiên nghị không khuất phục. Hắn đạp hai chân trên mặt đất, lực đạo trong tay giống như muốn kéo cô giặc kiết xuống. Hoàng đế nhìn xuống, cổ tay xoay chuyển nhấc thanh kiếm kia lên, nhìn sắc mặt tuyệt vọng của nam tử, hắn đột nhiên muốn đùi dẫn hướng phía người kia nói. Bùng tay, trống thẳng người đi. Nam tử trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ là hướng ra đằng xa hôn. Chạy, Chạy mau! Ca ca kia dừng bước, nhìn đại đệ, đệ dũng cảm khuênh mình, đột nhiên xông lại về phía bên này. Chúng ta cùng ra ngoài. Cô giả kiếp nhìn nam tử nhanh chóng chạy tới, trong khóe mắt dần hiện ra hung lệ. Hắn nheo mắt, dưới ánh mặt trời giáp phục màu vàng kim trên người phát sáng rạng rỡ. Điệm chết! Hắn cắn răng bật ra hai chữ, kiếm trong tay không chút lưu tình, dung xuống. Chị nghe giúp một tiếng, lưỡi kiếm hén nhọn chém qua cổ nam tử. Chất lọng ấm nóng phun ra, văng lên trên mặt cô giả kiếp. Lực đạo dưới chân cũng không buông lỏng, lý tướng quân kinh hãi, đầu nam tử kia ghi chặt chân hoàng đế, rõ ràng đã không còn hơi thở, nhưng vẫn không chịu buông tay, cắt gao, ôm chặt. đấy đấy đấy đấy Nơi xa, truyền đến tiếng thét xé tâm của nam tử còn lại. Hắn không có những cơ hội nào chạy ra khỏi thành, mà đứng sừng một chỗ không nhúc nhích. Cô già kiếp trấn định ngồi trên lưng ngựa. Lúc trường kiếm trong tay nâng lên, dưới chân đã buông lỏng. Nam tử giống nền sớm tắt thở kia liều mạng đến hơi sức cuối cùng, dùng lực giữ lấy cánh tay hắn. Âm thanh bị cắt đứt, ngắt quãng không liên tục, lặp lại từng chữ. Chạy! cháy cháy Cả hai người đều là không muốn sống nữa. Cô già kiết dùng sức tránh ra, mắt thấy nam tử phía trước sông tới, hắn giận nội lực. Nam tử kiềm chế hắn giống như cái bao bố rách nát bị ném ra ngoài, bực một tiếng nền xuống mặt đất. Cô già kiết không chút nghỉ ngợi, dùng trường kiếm trong tay. Tình huynh trưởng ngào tới, trong chớp mắt bị xé toạt lòng ngực, ngã xuống bên cạnh. Trên lưng ngựa, hoàng đế thở hỗn hện, Lý tướng quân dội vàng nhìn xuống. Bóng hoàng thượng, cả hai người đã mất mạng. Nhưng không ngờ cô gia kiếp lại nhắm mắt, tự hồ không trành lòng nhìn lại một cái. Đấu tranh dành sự sống như vậy, tuy là khác xa nhau, nhưng là khiến người ta chấn động hơn bất cứ điều gì khác. Nhìn binh lính vẫn còn đang chánh giết. Hoàng Đế qua hồi lâu mới bình ổn tâm tình, đột nhiên mở miệng bảo bọn họ toàn bộ dừng tay. Lý Tấn Quân tiếp lệnh, dục người tiến lên. Hoàng thượng có lệnh, lập tức dừng tay. Không phi việt ôm cổ hắn, thân thể gián sát hơn một chút. Kiệt, Duyệt Nhi, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn muốn thống nhất thiên hạ, từng giết vô số người, cũng thường nhìn cảnh chém giết trên chiến trường. Duy chỉ có lần này khiến tay ta mềm nhũng, trước kia cũng không cảm thấy, chỉ là bây giờ. Ta đột nhiên nhớ đến cái chết của thích vệ, nhớ tới lúc ở trong rừng tử vong, hắn xuống tay lưu tình, nhớ đến lệ dương gia. Tay chân tình thâm, kiết thống nhất thiên hạ, máu phải đổ xuống, đã quá nhiều, thiết giận sợ, kiếp số báo ứng có thể thực sự là trời cao đã an bài xong. nàng biết cô và kiếp vẫn chưa hoàn thành bá nghiệp, cũng biết giả tâm quân dương không phải giả ba lời liền có thể thay đổi. hoàng đế thở dài một tiếng ôm nàng vào trước ngực chương hai trăm đồng quy nguyên tận Hôm sau, trong phận lệm cung, Phi Duyệt một tay chống mặt bàn, tựa như đang có tâm sự gì. Lúc mạch thần lại đi vào, liền thấy nàng nhíu chặt chân mày, đôi mắt xinh đẹp chỉ là nhìn chầm chầm dừng qua nở rộ yêu kiều bên ngoài. Nàng chống một tay lên cầm, thỉnh thoảng thở dài mấy tiếng. nam tử từ người ngoài cửa điện, hồi lâu mới cất bước vào trong. Nghe thấy động tĩnh Phi Duyệt hoàng hồn, chỉ thấy mạch thần lại đã đứng trước mặt mình. Nàng cho hạ nhân lui ra. Tự tay nhấc ấm trà lên rót cho hắn một chén Lần này huynh đến là vì quốc sư, phải không? Mạch thần lại không phủ nhận, cũng không giấu giếm Đúng vậy Phi dịch không nói thêm gì nữa, trầm mặt một lúc Kể từ khi quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ cầu xin mình bất cứ điều gì Hôm nay đến đây, nhất định cũng đã hạ một phan quyết tâm không nhỏ Chuyện của quốc sư không lớn, không nhỏ Ung Hô, ông ta là ca nguyện ở lại Huyền Triều cùng huynh Hoàng thượng chắc chắn sẽ không làm khó ông ta. Sư phụ tính tình lãnh đạm, dân du bên ngoài cả đời, giờ đây chịu quy thuận Huyền Triều, cũng là vì người đó. Bây giờ người đã không còn, ông ấy là dùi thân trong thiên lao, ta sợ lâu ngày sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phi Việt Khê cho mày, chuyện Đông Thái hậu, Quynh đã biết rồi. Ta tin tưởng sư phụ. Mặc dù ông ấy từng muốn hãm hại chúng ta, nhưng lại một lòng vì người đó, ông ấy chắc chắn sẽ không nhận lầm. Sắc mặt mặt Thần Lại khổ sở, quay dây lát, nghiêm túc nói. Tao muốn cùng ông ấy rời khỏi quyền triều. huynh cũng muốn đi. mặt Thần Lại Thủy chung không nhìn cô gái một cái. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp nhìn ra giường. Dân triều lúc này chắc đã có tuyết rơi. Việc nhìn gò má nam tử, trái tim đột nhiên có loại cảm giác chua xót. Nàng cầm chán trà, chờ mong nói. Ba lâu thì trở lại. Việc nhìn hắn chầm chầm, nam tử yên lặng, không khí càng thêm khẩn trương. Đã lâu như vậy rồi, từ trước đến giờ nàng thậm chí đã hình thành thói quen có mặt thần lại bên cạnh. Đó là một loại an tâm khác hẳn với cô già kiếp. Nghĩ ngợi dây lát, cuối cùng nam tử cũng nói ra. Sẽ không trở lại nữa. Vì sao? Phi Việt cả kinh thân sắc tràn đầy khó tin. Ta tới tìm nàng, Chính là muốn nhờ nàng cầu xin với hoàng thượng, Thả ta cùng sư phụ trở về. Ta biết, như vậy cũng không hợp tình hợp lý, Chỉ có điều, sống lâu trong hoàng cung này, Ta sợ là, đã mệt mỏi rồi. Mạch thần lại đứng dậy, Hắn đưa lưng về phía phòng Phi Việt, Cũng không để nàng nhìn thấy gia mặt của mình giờ khắc này nữa. Giữa đầu mày cũng không phải chán ngắn mà là tràn đầy lưu luyến không nở rời. Khi việc ngẩng đầu lên, đối với lời của nam tử, nàng càng thêm tin tưởng. Không hề nghi ngờ, giống dĩ mà từng lại là dùng thân phận cả làm tin ở lại quyền triều. Được. Nàng nhỏ giọng nói ra, lời tiếp theo bị cắn môi nuốt trở về. Nếu hắn thực sự muốn rời đi, nàng chắc chắn hết sức trợ giúp. Khi việc đi đến bên cạnh mạch thần lại, khẽ ngước mi mắt, trong vui vẻ, còn mang theo vài phần mất tự nhiên. Ta sẽ nói với Hoàng thượng. Nam tử xoay đầu lại, khóe miệng đối diện ánh mắt nàng nhạc cong lên. Cảm ơn. Mạch, giữa chúng ta trước giờ không cần phải nói cảm ơn. Ta đối với huynh cũng vậy, huynh đối với ta lại càng không cần thiết. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn thế nhưng lại không dám nhìn thẳng Giống như cái giá hắn bỏ ra Ẩn nhẫn làm người ta đau lòng thương tiếc Thời gian không còn sống nữa Ta quay về trước Phi Việt gật đầu Nhìn nam tử bước sang một bước Bình minh ấm áp về chớm lên Hắn nhấc cánh tay Tầm mắt đột nhiên tối sầm Bước chân ra ngoài còn chưa kịp thu trở lại Nặng nề đụng vào cánh cửa Một kích kia rầm Giống như nện lên người phong phi duyệt Nàng giật mình Làm sao vậy? Tuấn Nhan mặt thần lại trước giờ trấn định, đột nhiên hiện ra vài phần khẩn trương. Hắn lắc lắc một tay, tay kia dịnh vào cửa điện, thẳng người đứng dậy. Không sao, chỉ là không cẩn thận đụng nhà một cái. Chắc là hôm qua nghỉ ngơi quá muộn. Diệc muốn tiến lên đỡ, lại bị hắn vô thức né tránh. Nhìn hai cánh tay khẩn lại, nàng lộ vẻ mặt không hiểu. Lúc nhìn thấy mặt thần lại lướt ngang, mới hoàn hồn ân cần nói: Mặt. Thân thể của mình tuyệt đối phải bảo trọng Nàng cũng vậy Hắn quay đầu lại Nơi khóe mắt hiện lên chút không nở Khi việc đứng trước cửa phượng liễm cung Nếu không phải quan hệ với mặt tầng lại Nàng tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp Đối với kẻ đã từng hãm hại mình Muốn tin tưởng Đó là chuyện khó khăn như nào Kế sách hiện giờ Để mặt tu rời khỏi quyền triều Vẫn có thể xem là lựa chọn tốt nhất để phòng ngừa có chuyện gì dạng nhất. Màn đêm buông xuống đỉnh đầu phi duyện một tay mài mực, tay kia tùy lên mép bàn không chút để tâm, lặp đi lặp lại động tác trong tay. Cô giả kiết lờ đờ ngước mắt chỉ thấy nàng mất hầu mất vía hai mắt chỉ nhìn trầm trầm một chỗ. Nam tử đứng dậy, giơ tay phất qua trước mặt nàng một cái, nhưng không ngờ Phi Duyệt lại thất kinh, trắng toát một hôi lạnh. Nghĩ gì thế, thất thần như vậy? Cô giả kiếp nhận lấy đồ trong tay nàng, nén sang một bên. Phi Duyệt nắm chặt tay nam tử, người cũng theo đó ngang nhiên dựa sang. Kiếp! Nhìn bộ dạng nàng phun ra nuốt vào, quản đế dứt khoát thả sự dụ trong tay xuống. Lẽn là lẽn lúc không có chuyện gì tốt, phải không? Nàng cuộn chặt nắm tay, khẩn trưng lúc đầu cũng vì lời của nam tử mà hòa quảng già phần, khóe miệng công lên. Ai lén la lén lúc chứ? Thiếp muốn nói với chàng một chuyện. Nói xem. Cô giả kiếp giơ tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần mình già phần. Lúc trước, có một số việc thiếp cũng không dám chắc chắn, nên chưa từng nói với chàng. Bây giờ, quốc sư bị tạm giam trong thiên lao. Mà Đông Thái Hậu trong Tự An Điện ghi thực là Tây Thái Hậu. Hoàng đế cũng không biểu lộ quá nhiều kinh ngạc, chỉ thuận tay cả một cuốn tối chương trên bàn lên, mở ra, sau đó đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Lão Hồ Ly trong Tự An Điện đã có hành động. Lần trước, Tây Thái Hậu sợ tội tự sát, chấm đã trừ bỏ hơn phân nửa thế lực sau lưng. Nhưng không ngờ, hôm nay hẳn là tro tàn lại cháy. Phi Duyệt xem xét tỉ mỉ Dẫn lấy từ trong tay hoàng đế Rồi đặt tất cả sang một bên Tay Thái Hậu tâm tư tàn độc Vì huyền thế Không tiếc tay hại chết mùi mùi của mình Mà thân phận của hai Thái Hậu Chúng ta căn bản không có cách nào kiểm chứng Chỉ có thể thận trọng từng bước Quốc sư bị nhốt vào thiên lao Cũng bởi vì muốn chứng thực tay Thái Hậu Cho nên Cho nên Nàng thắng môi khó khăn nói cho nên có thể đưa ông ta trở về dân triều hay không? Đưa, đưa về dân, dân triều. Điều. Thanh nam hoàng đế lạnh đi, phi việc thấy Tuấn Nha Nam tử ngân trọng. Dứt khoát một câu, nói hết toàn bộ. Mặt y sư tuy là người làm tin, nhưng lại tận tâm tận lực vì quyền triều, vì hoàng thượng. Bây giờ, mặc dù kỳ hạn chưa đến, thiếp chỉ muốn thay huynh ấy cầu xin có thể thả huynh ấy trở về trước được không? Là hắn bảo nàng đến nói à Cô giả kiếp nghe vậy Khẽ dùng sức tách hai người ra Phi Việt lập tức lắc đầu Vội vàng nói Không phải là ý của thiết Hoàng đế đe người xuống tránh cùng tránh kề nhau Được Ta thả hai người bọn họ trở về dân trường Cô gái giật mình Không ngờ rằng hắn không hề suy tính Mà lập tức đồng ý ngay Thật sao Trẩm đã gạt nàng bao giờ chưa Hai tay cô và Kiết giữ lấy gương mặt nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng nhút da. Ban đầu, để mặt thần lại đến quyền triều, cũng là vì trong mấy năm đó phải phòng bị dân triều. Bây giờ ta đã không cần thiết làm vậy nữa. Và lại, hắn năm lần mấy lượt ra tay cứu giúp, cùng đến lúc để hắn quay về. Khi việc nghe vậy, lộ rõ giá mặt như mừng, hai tay không tự chủ ôm cổ nam tử. Thiết biết chàng nhất định sẽ đồng ý. Mười ngón tay hoàng đế. Thuận thế rơi lên trên đầu da nàng, đầu ngón tay gãy nhà mấy cái. Không phải sao? Sao cứ? Đầu da phi duyệt bị hắn nắm lấy, cả thân thể nghiêng sang một bên. Duyệt nhi, chỉ cần nàng mở miệng, chấm đều sao đồng ý. Thật sao, bất luận chuyện gì cũng đều đồng ý. Hoàng đế cũng không lập tức trả lời, mà là ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nàng nói. Khóe miệng phong phi duyệt công lên. Đôi mắt trong sáng kia càng lộ ra dài phần giả quạt hắn trầm mặt không nói, cô gái thấy thế, con môi lên. Chàng đổi ý rồi, tất nhiên sẽ không. Cô già kiếp nói như đinh đóng cột, còn có chuyện gì, nói đi. Ừ, cái này thì, cái này thì... Nàng cố ý kéo dài âm điệu, hiện ra giải nghịch ngợm chân thật nhất của nàng. Mọi việc đều phải nghe theo thiết. Sao này, thiếp nói thế nào thì là thế ấy. Hoàng thượng bật cười, lúc Phong Phi Duyệt không chú ý, đột nhiên đứng dậy, bàn tay hất tung toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống, để lưng nàng tì lên mặt bàn. Nhìn lòng ngực đà lên, nàng dương tay đẩy ra một cái. Nè, chàng định làm gì? Duyệt nhi, ta cảm thấy, ta muốn nàng thế nào cũng không đủ. Ta không tin số mệnh, nhưng mà ta cũng thấy sợ hãi. Ánh mắt nóng bỏng nơi đáy đầm sông lại cất giấu bất an khó hiểu. Khi thôi cười, khủy tay chống nửa người trên dậy. Ký, chàng làm sao vậy? Phần hạnh phúc này, đột nhiên ta cảm thấy thật là xa vời. Nàng không nhìn được giật mình, bàn tay nhỏ nhắn xuyên qua thắt lưng kia rồi thu lại thật chặt. kiến sẽ không đâu. Thiếu sẽ ở bên cạnh chàng, dĩ biển không rời. Cô già kiếp đóng hai mắt lại, một tay đỡ sau ghế nàng, nằm tựa vào nhau. Ba ngày sau, hoàng đế hạ chỉ thả tự do cho mạch tu cùng mạch thần lại. Ngày hôm nay, phái người hộ tống trở về dân triều. Trong địa lao âm u, gió rét lạnh lẽo mặt thần lại cùng lâm duẩn đứng trước đầu ngọn gió, chờ mặt tu ra ngoài. Ngục tốt nhận được thánh chỉ đi đến trước mật thất tống giam, khẽ gõ gõ lên thạch bích mấy tiếng. Dậy đi, dậy đi, hoàng thượng có lệnh đặt xá tất cả tội lỗi của người, lập tức đưa trở về dân triệu. Bên trong người đàn ông cong một chân lên, thân thể cao lớn tựa lên vách tường. Ông ta ngửa đầu thật cao, nhưng cũng không nhúc nhích, càng không nói một lời. Này! Có phải ông ở chỗ này rồi không muốn đi nữa hay không? Không có ngày nào yên ổn ta mà. Ngục tốt thế thế, dùng sức lung lay lan càng sắc mấy cái. Mạch tu tự như đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngục tốt nhất thời nổi giận. Thuần thuộc mở cưa ngục ra, sải bước tiến vào. Trước mắt như có một luồng khói dày đặc. Hắn dung tay lên, kỳ quái nói thầm. Ở đây sao lại có hương hoa? Quá thật, trong kiên lao giống nên ẩm ướt lại tràn đầy mùi hoa, cực kỳ thơm. Hắn tới trước mặt mạch tu, ngồi sổm xuống, dương tay đẩy nhẹ vai ông ta một cái. đây Hoàng thượng hạ lệnh! Nhìn lại lần nữa, mơ mơ hồ cảm thấy dài phần khác thường. Mạch tu một thân simi trắng tinh, không nhiễm trần thế. Gương mặt nghiêng sang một bên, trầm tĩnh an từ Ngục tốt hơi giật mình, dời ngón trỏ về phía giữa cánh mũi người đàn ông thăm dò. Mạch thần lại cùng lâm doãn suốt ruột chờ đợi trước cửa thiên lao. Một hồi lâu sau, mới thấy một người hấp ta hấp tấp từ trong chạy ra. Thằng, thằng kiến mạch y sư ngột tốt còn chưa kịp hành lễ liền bị mạch thần lại dương tay đỡ dậy Sư phụ đâu rồi Bẩm bẩm mạch y sư Quốc sư, quốc sư ông ấy Ông ấy đã, đã, đã, đã, đã chết rồi Chết Cả mạch thần lại cùng lâm Doãn sửng sờ Sải bước đi vào thiên la Mỗi mùa hương nồng nặt Xong vào cánh mũi Mạch thần lại dung tay nói với đám người Các người ở lại đây Mọi người không hiểu, nhưng thấy sức mặt hắn nghiêm trọng, chỉ đành phải nghe lệ. Lâm Doãn cũng phát giác ra khác thường hai người bịt mũi đi vào phòng giam mạch tu. Đứng trước người ông ta hồi lâu, trong mắt thoáng qua vài phần trầm thấu, khó tả. Mạch thần lại xa xầm thêm mấy phần, hắn ngồi sẫm xuống bên cạnh mạch tu, chầm chầm nhìn vào gương mặt an tĩnh của ông ta. Nếu như đoán không sai mà nói, tầm mắt theo đó rơi vào trong tay mạch tu, quá thật thấy ông ta siết chặt một bàn tay. mặt Trường lại run rẩy chạm lên mu bàn tay ông ta, dùng lực một chút nhưng vẫn không thể cạy ra. Trong lòng hắn không nhìn được ẩn lên chua xót. Tốn khí lực rất lớn, năm ngón tay nắm chặt của mặt Tuân mới buông ra, cổ hồng nam tử gian nan nhấp nhô, từ trong lòng bàn tay ông ta lấy ra một vật. "Sư phụ, đây là mạng đá lá tím." Bên cạnh, Lâm Đoạn dịch mình nói, mặt thần lại gật đầu, thanh nam đã không kiềm nén được run rẩy. thì ra là sư phụ muốn đồng quy du tận với bà ta. chương 201 Việt dội đi tới phòng luyện đan, nàng tiếng vào nội điện, chỉ nhìn thấy mặt tu nằm một bên, mặt thần lại đứng trước miệng đại đỉnh khổng lồ, hết sức chăm chú. Việt, Việt thả chậm bước chân, đôi tay rượu xuống đi đến bên cạnh hắn. Mặt, xin lỗi. Một tay nam tử đỡ khuấy tay, hai mắt từ trong đại đỉnh sôi đà quay lại. Đây là con đường tự sư phụ lựa chọn, không liên can đến nàng. Nàng xoay người nhìn khuôn mặt mặt tu. Khu mặt lộ ra vài phần khó hiểu Huynh là nói Ông ấy muốn tự tìm chết Nghĩ kỹ càng lại Nấy sinh nghi hoặc Hoàng thượng đã hạ chỉ Theo lý ông ấy vốn không cần làm như vậy Nếu muốn trách Đừng trách ta Mạch thần lại Một tay đỡ đại đỉnh Từ bên trên kệ thuốc Lấy ra một loại dược liệu nén vào bên trong Nếu không phải ta cầu tình Có lẽ sư phụ sẽ không dội dàng tìm tới cái chết như vậy. Sao lại nói như vậy? khi việc đi theo sau hắn, gương mặt nam tử đầy tự trách Sư phụ là người suy tình, bây giờ người đó bị hàm quan bức tử, ông ấy biết rồi, tức sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tây Thái Hậu như vậy. Lời nói lạc định, hắn hướng mặt về phía đại đỉnh đứng, hơi nước tràn ra mờ mịch giữa hai người cao hơn nửa trượng, không nhìn thấy rõ nhau. Mạch tường lại từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Nàng tỉ mỉ nhìn, dự định đưa tay ra nhận, nam tử liền thu tay về. Đây là mạng đà la tím, bản thân không có độc. Nhìn qua đặt giữa lòng bàn tay, theo động tác của nam tử mà rũ xuống, rơi lên trên mặt nước, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc ta đi vào phòng giam sư phụ, trong lao về đặt khói mù, mạng đà la tím này là phát hiện trong tay ông ấy. Thần sát mặt thần lại âm trầm, đối diện Phong Phi Duyệt. Đây thật ra là một loại kịch độc tương hổ lẫn nhau. Ông ấy nhất định đã dùng đọc trên người Tây Thái Hậu. Bây giờ ta phải đem mạng Đà La này, luyện thành hương nhang. Chỉ cần đốt nó trong tự an điện. Không bao lâu sau, đọc trong người Tây Thái Hậu sẽ kích phát ra. Mà sư phụ, ông ấy biết chúng ta không có cách nào đối phó bà ta. Lại nghĩ ra cách như vậy, đồng quy du tận. Việc trầm mặt không nói, đối với lời từ miệng Mạch thường lại nói ra, nàng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Trên đời này, người lẽ nào vì một chữ tình mà tổn hại lẫn nhau? Nàng nhìn mặt tu bên cạnh trong lòng không khỏi nổi lên và phần khâm phục. Mạch, ta thấy sắc mặt Huynh không tốt, Huynh đã mệt mỏi quá nhiều. Hắn xoay đầu lại nhìn cô gái thật lâu, hắn không có nói đây có lẽ là lần cuối cùng hắn giúp nàng. Nếu quả thực có thể mượn chuyện lần này diệt trừ Tây Thái Hậu, vậy trong toàn bộ hậu cung này đã không có ai có thể thương tổn nàng nữa, mà hắn cũng có thể yên tâm ra đi. Về hậu sự của quốc sư, ta sẽ an bài thỏa đáng. Phi dịch đứng bên cạnh, lúc này nàng chẳng thể giúp được gì. mặt thần lại đối diện nàng, đôi mắt vẫn dịu dàng như vậy. Ta muốn đưa sư phụ trở về dân trường. Ông ấy phiêu bạc cả đời, nên trở về nhà rồi. Ông phi Diệt tiến lên, đến bên cạnh mặt tôi. Về nhà, trong mắt cô gái rủ xuống tràn ra vài phần bi thương. Ngày đó, Đông Thái Hậu chết thảm, cũng không có chôn cất trong hoàng lăng. Hai người bọn họ nếu đã có tình ý như vậy, đưa về dân triều còn không bằng chôn cất bọn họ chung một chỗ thì tốt hơn. Mạch thần lại hồi lâu không nói, qua dây lát mới thở dài một tiếng, gật đầu. Nàng nói đúng, ngủ cùng quy cũng sẽ không tịch mịch Phi Việt cũng không ở lâu, hỏi hàng vài tiếng, sau đó xa hoài. Lâm Duẩn canh chừng bên ngoài, thấy nàng đi ra cũng không hành lễ, đếp mắt xì một tiếng rồi quay mặt sang bên. Phi Việt lơ đảng bước chân nhẹ nhàng, đúng lúc nhìn thấy gò má cô gái thì ngừng lại. Lâm Duẩn Cô có lời gì muốn nói với bụng cung Sắc mặt cô gái đầy bất mãn Cô mặt nhỏ nhắn tức giận quay sang nhìn hoàng hậu khi duyệt giật mình Chờ cô ta mở miệng Lâm doãn gắt gao siết chặt hai nắm tay Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau Đồ ý kia chuyển thành một loại quán tháng Rõ ràng như vậy Phi duyệt hiển nhiên không ngờ đến Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì <cười> Cô gái xì một tiếng Dứt khoát xoay người sang chỗ khác tựa lên cửa điện Lâm Doãn cũng không dám cãi lời của Mạch Thần Lại, nhưng thấy Phong Phi Duyệt hồn nhiên không biết gì, cô lại cảm thấy không đáng thay hắn. Nhìn nổ khí trong mắt Lâm Doãn, Phi Duyệt càng phát hiện ra trong lòng cô ta có chuyện, giờ định hỏi tới lại thấy Mạch Thần Lại từ bên trong đi ra. Không phải đi rồi sao? Ta thấy Lâm Doãn nha đồ này ấp a ấp úng, nên có mấy lời muốn hỏi cô ấy. Phong Phi Duyệt không nghi ngờ gì, thành thật nói mật thần lại gật đầu, ánh mắt theo đó quét về phía lâm duẩn. cô gái thấy thế, thế cúi đầu, từ lát người đi vào trong nội điện. không cần hỏi, ta chỉ là không nhịn được có người không để khổ tâm của sư phụ ra mắt. cô gái sải bước cuối cùng quay đầu lại bổ sung một câu, không liên quan đến người. khi dịch kinh ngạc đứng sừng một chỗ, mật thần lại mở miệng bất đắc dĩ lắc đầu. đừng so đo với con bé, nó còn nhỏ, nói chuyện không biết chừng mực. Khẩn trưng của Lâm Doãn đang nhìn thấy trong mắt, khi việc kéo môi cười khẽ, xem ra tiểu nha đầu này là đóng tấm rồi. Ta sẽ không, thời gian không còn sớm nữa, huynh trở lại đi. Trong điện, Lâm Doãn một mình canh giữ bên đại đỉnh, âm thầm lặng lẽ, nghe thấy tiếng bước chân sau lưng cũng không quay đầu, chỉ cuối mặt hờn dỗi. Mặt thường lại bước tới bên cạnh cô, trầm giọng nói, Nếu như con còn như vậy nữa, tự mình trở về dân triều trước đi đâm dõi nghe vậy, danh mắt ứng đỏ, không nhìn được nứt nở thành tiếng. Mạch Trần Lại trong lòng lại không đành. Được rồi, lại khóc, vật liệu bên trong của ta đều sắp ướt cả rồi. Không khóc nữa, con muốn đi theo người. Cô gái buồn bực lên tiếng, lời nói kiên định. À, ta sắp sửa thành người mù rồi, con còn đi theo ta làm gì? Mạch Trần Lại cười yếu ớt, khóe miệng cong lên. Cô gái vừa ngẩn đầu, cầm mắt theo hai chữ cuối cùng rơi xuống lần nữa đỏ lên. Chỉ cần đi theo, người cũng sẽ không biến thành người mù. Chứ dù thật sự có một ngày như vậy, con cũng sẽ theo người, chữa khỏi ánh mắt của người. Mặt thần lại nghe vậy, trong lòng không khỏi vui mừng, hắn dứt cánh tay lên, bàn tay dỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô gái mấy cái. Đúng, sư phụ tin tưởng con. Bên trong đại đỉnh kia bọt nước tung tóe. Nước thuốc tùy thời dãy ra ngoài làm bỏng mu bàn tay Mạch thần lại thu hồi khóe miệng cười Hai tay đặt dọc theo đại đỉnh Ngày đó Phong phê duyệt vô tình ngã vào phòng luyện đan Lại dưới cơ duyên trùng hợp Bị mình ném vào miệng đại đỉnh Chế thuốc Hết thảy đều đã được định trước cả rồi Hai mắt bị hơi nước tràn ra ngoài hung có chút đau Hắn khép mắt lại Thở ra một hơi thật sâu Hương nhang mạng đà la tím đã luyện thành Hương thơm thanh nhã Trộn lẫn trong trầm hương Càng khiến người ta không thể nghi ngờ Hoàng đế bảo tiểu nha hoàng đi theo Bên cạnh tay thái hậu Tìm cơ hội đốt trong từ an điện Bí mật này trưa dài người Không một ai biết được Hành lý đã sắp xếp gần xong Năm dõi xoay người sang một bên Chỉ thấy mặt thần lại đưa lưng về phía mình Chấp tay đứng trước cửa phòng luyện đan Trên mặt tận hưởng ti Dương quan cuối cùng của nơi này Sư phụ Cô gái khẽ gọi tiến lên Chuẩn bị xong cả rồi nam tử chỉ là nhàn nhạt hỏi một tiếng ngay cả da mặt cũng rất lạnh đạm chỉ là chút dịch dụng mang theo tùy thân vật liệu đã sớm thu dọn mấy ngày trước rồi vậy thì lên đường thôi mạch thường lại một tay đẩy cửa điện ra cũng không quay đầu lại sư phụ người người không nói với hoàng hậu một tiếng sao cô gái do dự cuối cùng đuổi theo một bước mạch thường lại bước một chân ra bỗng lưng kiên định đứng trên hành lang dài Lâm Doãn thấy động tác hắn cứng ngắt, thân sắc lập tức lộ ra vài phần ảo não. Để không đỡ người. Mạch! Lâm Doãn vừa định tiến lên, nghe thấy âm thanh Phong Phi Duyệt từ đằng xa vọng tới. Định đi hôm nay sao? Đúng! Ta nhớ nhà đến sốt ruột, suốt chút thì quên nói lời từ biệt với nàng. Bước đắc dĩ, mặt thần lại xoay người lại. Phong Phi Duyệt giáng mặt ra bật cười, trên mặt rõ ràng mang theo chút không nỡ nhìn ánh mắt cảnh giác của Lâm Duyẩn nàng thu hồi những lời níu giữ ta tiện quên một đoạn nhé không cần đâu xin lỗi mặt thần lại khéo léo từ chối con ngươi không hề có tiêu cự rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng phi duệ giật mình mà Lâm Duyẩn nghe vậy lại lui ra ba bước mặt thần lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần trái tim rung lên bực cớ bước sang bên cạnh một bước tránh để hai người đối diện nhau mặt vì sao lại nói lời xin lỗi Cặp đồng tử ấm áp ôn quà kia hướng về đằng xa Trong cỏ hồng hắn khẽ nhấp nhô Lời nói ra giống như ngàn dạng ngôn từ ngưng động thành một câu Ta cho rằng cả đời này ta có thể bảo vệ nàng Khi duyệt nhìn một bên sườn mặt hắn Cặp mắt thâm thúy kia sau khi thu hồi từ nơi đằng xa Che dấu nói Nàng là hoàng hậu, đây cũng là trách nhiệm của ta Nam Doãn nhìn bóng dáng hai người, cô tự lưng vào trụ đồng vàng rồng. Tình yêu của mạch thần lại quá mức ẩn nhẫn, cũng quá mức thận trọng. Cho dù không cẩn thận thốt ra khỏi miệng một lời từ sâu trong tâm khảm, hắn đều phải cẩn trọng tình chút một, bảo vệ cảm thụ của Phong Phi Duyệt. Bảo hộ huynh cho ta đã quá đủ rồi. Cô gái hồi tưởng những chuyện đã qua, mạnh mẽ hít sâu một hơi, nở nụ cười. Huynh nên có hạnh phúc của mình. Không thể cứ nhấc mực gì ta được mặt thần lại mỉm cười Đúng lúc phi duyệt ngẩn đầu Như dặn nhìn thấy đôi mày kiếm nhướng lên Phong thần tuấn lãng, khí vũ bất phàm Hắn vẫn ôn hoàng như vậy Một nụ cười là có thể dễ dàng Xua tan bất an của người khác Cho nên sau này Nàng phải tự bảo vệ mình thật tốt Ta biết rồi Phi duyệt đồng ý Hai người tận lực khiến mình bình tĩnh lại Nhưng lời nói ra khỏi miệng, vẫn khó tránh khỏi dẫn đến sầu não Quanh quẩn trong lòng xua đi không được, trầm mặt hồi lâu Không ai nguyện ý mở miệng trước Tựa như phần an tĩnh này bị phá vỡ, phải đối mặt, chính là từ biệt Quynh Tà Hai người đồng thời mở miệng, phi dựt cánh môi Tà Cứ thế đem lời trong miệng nén trở về mặt thần lại rủ tầm mắt xuống Hai mắt bị ánh sáng rọi vào tránh khỏi cô gái phía trước, hắn chỉ biết, không thể để Phong Phi Duyệt mở miệng trước, nàng muốn chữ hắn lại, còn hắn thì khó lòng làm như vậy. Mà hắn cũng biết, chỉ cần nàng mở miệng, mình từ trước đến giờ đều chưa từng tự tuyệt. Trong lòng mâu thuẫn dạng phần, rất nhiều lời quanh đi quẩn lại trong cổ họng, cuối cùng chỉ thốt ra dài chữ. Ta, ta phải đi rồi. Huy Việt không biết nói gì, chỉ có thể khó khăn gật đầu. Đi đường báo trọng. Bước chân nhấc lên, giống như đúc bằng chì nặng nề. Mặt trần lại không dám ở lại lâu, chỉ sợ nàng nhìn ra manh mối. Hắn xoay người, trong mắt Phong Huy Việt chợt có chút chua sót, nàng nhấc tay áo lên lau nhẹ. Đúng vào lúc này, đầu gối nam tử lại đụng vào lan can bên cạnh một cái. Trong lòng hắn kinh hãi, may mà sau lưng cũng không có gì khác thường. Nam tử ép mình trấn đỉnh. Nhích chân trái bước sang bên cạnh một bước, rồi lúc này mới đi lên trước. Trên tay Lam Doãn cầm bầu y phục, dài bước đi đến bên cạnh hắn, dư một tay ra muốn đỡ, lại bị mạch thần lại trở tay đè xuống, lại gần bên tay cô nói. Ta không nhìn thấy gì nữa rồi, con đỡ ta, đừng để nàng ấy nhìn ra sơ hở. Cô gái giật mình, sợ hãi nhìn vào đôi đồng tử đang nhánh kia của nam tử. Đấy đầm tỉnh mịch quả nhiên không có chút tiêu điểm. Chỉ là chầm chầm nhìn vào một chỗ. Lâm Doãn dương tay che miệng lại, nước mắt nhìn sang phong Phi duyệt đối diện. Nước mắt từng giọt, từng giọt rơi xuống. Lúc này, cô mong muốn biết bao được bất chấp tất cả mà xoay người lại, nói hết toàn bộ mọi chuyện cho nàng biết. Hắn lặng lẽ trả giá, hắn âm thầm bảo vệ, nàng không nên một chút cũng chẳng biết gì như vậy. Ngón tay đột nhiên bị nắm thật chặt, Lâm Doãn lần nữa nhìn sang mặt thần lại. Chỉ thấy trên gương mặt anh Tuấn kia hiện ra vẻ kinh quảng cô chưa từng nhìn thấy. Mặc dù hắn đã chuẩn bị tốt, nhưng không ngờ, sau khi mù rồi, thế giới sẽ trở nên đen tối như vậy. Một lần cuối cùng xoay người rời đi, thế nhưng đến gương mặt của Phi Duyệt, hắn cũng không nhìn thấy. Hắn nghĩ, may mà, hắn vẫn còn nhớ dáng dấp của cô gái. Không phải nhớ, mà là khắc ghi trong lòng thật sâu, không cần nhìn, cũng có thể nhớ cả đời. Sau lưng, phi duyệt nhìn hai người nắm chặt tay. Trong mắt nàng, loại lôi kéo sợ hãi này gần như trở thành thân mật. Mạch! Nàng không nhìn được, gọi ra miệng. Mạch thần lại dừng chân, nhưng vẫn như cũ không quay đầu lại. Nếu như có thể, sẽ trở lại thăm ta chứ? Đương như có thể, ta sẽ quay trở lại thăm nàng. Nam tử nặng nề lặp lại, hai mắt tràn đầy bi thương khép lại thật chặt. Lời vừa nói xong, bàn tay hắn giữ chặt lâm doãn tăng thêm sức lực. Cô gái thấy vậy, trở tay giữ chặt ngón tay hắn, từ từ đi về đằng trước. Phi Việt đứng nguyên một chỗ, nhìn thân ảnh hai người dần dần đi xa. Nàng theo lên trước vài bước, trong lòng mất mát không thôi. Phía chân trời, qua tuyết rơi xuống, phiêu du bay múa, dính lên đầu ngọn cây, tăng thêm vài phần tiêu điều. Phi Việt vẫn yên lặng, không nhút nhích. Nhìn bóng dáng mạch thần lại dần nhạt màu trong tầm mắt mình, trên lông mi có bông tuyết dính vào, nàng đưa tay gạt đi, chỉ thấy bộ siêu y màu trắng của nam tử cùng khung cảnh tinh khiết kia dung nhập vào nhau, bóng lưng hiện ra dễ tỉnh mịch chưa bao giờ có. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút không nở, bao trùm toàn thân, không có dự trắng mùi dưới cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Lần đầu tiên trong phòng luyện đan, mạch thần lại nói Là, là sống hình chết, chết phải xem may mây của cô Mà quả thực là tạo quá trơm ngươi Khiến bọn họ đi đến bước ngày hôm nay Vì để luyện ra nhanh hơn mạng đà la tím Khiến hai mắt mặt thần lại trầm trọng nhanh hơn Từ đó trong lúc không đề phòng mà bị mù. Mà hết thảy đây Nàng dĩnh diễn đều sẽ không biết Lâm Doãn đỡ nam tử một đường đi thẳng ra ngoài Từ xe nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng phong phiệt nữa. Sư phụ! Sư phụ! đừng khóc. Sư phụ cũng không cảm thấy tiếc nuối. Những gì nó nhớ, ta đều đã nhớ rồi. Mặt thần lại nghe ra nhẹ nhào trong lời nói của cô gái. Điều tiếc nuối duy nhất chính là hắn không tuân thủ được lời hứa của mình bảo vệ nàng cả đời. Trái tim vô cùng an định, hắn biết Bên cạnh Phong Phi Duyệt đã có người bảo vệ, vậy là đủ rồi. truyện audio lê duy dương lê và kỳ sau thân ái chào tạm từ